Tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngựa Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook góc truyện biên soạn Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em Bố Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 39 Kỳ Hoàng Chi Thuật Thiên Kim Dược Phương chia làm thượng hạ 2 quyển Trường Sinh dùng 7 ngày thời gian Liền đem quyển thượng biện chứng thi trị nội dung Thu hết vào trong não hải khả năng gặp qua mà không quên được, cố nhiên khó được, nhưng khó khăn nhất chính là suy một ra ba. Làm không được suy một ra ba liền không thể hoạt học hoạt dụng. Không thể hoạt học hoạt dụng chính là tử bản giáo điều lệ thuộc sách vở, sớm muộn cũng sẽ xông ra đại họa. Người sở dĩ sẽ xảy ra bệnh, căn nguyên chính là trong cơ thể ngũ hành xuất hiện dư thiếu mất cân bằng. Dùng bất đồng dược thạch Tiến hành phụ chính sửa sai Chính là thi trị Nhưng cái này nhìn như đơn giản biện chứng Thi trị lại ẩn chứa vô tận biên số Dùng phong hà làm thí dụ Đồng dạng triệu chứng Nam nữ hạ dược liền không giống nhau Nam tử là dương tính Thời điểm hạ dược Thì dương tính dược vật liền muốn hơi giả Đồng dạng là nam tử Bất đồng tuổi tác Thì hạ dược cũng không giống nhau Tráng niên nam tử So với lão ấu nam tử Dương khí muốn nặng hơn Lúc hạ dược thì dương tính dược vật Càng phải giảm thêm vài phần Cũng không thể xem thường giảm bớt vài phần này Một toa thuốc là từ vài loại Cho đến hơn 10 loại dược vật tạo thành Kéo một sợi tóc động đến cả người Một loại dược vật phân lượng giảm bớt Những dược vật khác cũng phải điều chỉnh Có loại giảm vài phần Có loại thì lại muốn thêm vài phần Ngoài ra, trong sách ghi chép có mấy nghìn loại dược vật, phối hợp tổ hợp, phức tạp mà vi diệu. Đại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Tựa như thủ hạ có mấy nghìn tên bất đồng binh sĩ. Tại thời điểm địch nhân cung kích, muốn căn cứ vào địch nhân bất đồng, từ trong binh doanh lấy ra binh sĩ có thể chiến thắng địch nhân để ngay chiến. Ở lúc chọn lựa binh sĩ, chẳng những cần phải cân nhắc những binh sĩ này, có đánh bại được địch nhân hay không, đồng thời phải cân nhắc phái ra những binh lính này có hay không tự giết lẫn nhau, ăn trứng trong ổ của mình. Thôi diễn học tập cùng lúc, trường sinh trong đầu thường xuyên xuất hiện một vài cái kỳ khói ý tưởng, đó chính là giết người, so với cứu người thì càng thêm dễ dàng. Thế nhân thường nói, dược ba phần độc, lời này không giả, một cái toa thuốc thông thường chỉ có Tối đa đến hai vị chủ dược Những thứ khác toàn bộ là phụ dược Phụ dược tác dụng có đôi khi chỉ là khắc chế chủ dược tai hại Mà cũng không có chữa bệnh hiệu quả Nếu như chỉ cân nhắc dược vật đối với bệnh nhân có lợi một mặt Mà không cân nhắc đến tác dụng phụ Một khi mở ra dược phương Đến có khả năng hại chết bệnh nhân Người ngộ tính thấp Nói thiếu cơ sở thực tế Người có ngộ tính cao Thì suy ra mà biết Tại lúc ký ức thôi diễn dược phương, trường sinh còn phát hiện một cái quy luật khác. Đó chính là dược lý cùng đạo lý, nhưng thật ra là tương thông. Bất kỳ chuyện gì đều có âm dương hai mặt. Gặp phải một việc, chẳng những muốn cân nhắc đến mặt tốt, còn phải cân nhắc đến mặt bất lợi. Dùng đại bổ khí huyết nhân sâm làm thí dụ. Người mập mạp không thích hợp, người mất ngủ sợ tối không thích hợp, tì vị hư lạnh người cũng không thích hợp. Nếu như hạ dược mà chỉ muốn dùng đến chỗ tốt của nhân sâm mà không cân nhắc đến nó tai hại Khi mở ra dược phương, liền có khả năng tăng thêm chứng bệnh Khí huyết, lưỡng khuy, bệnh nhân vốn cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi Kết quả uống thuốc sau, liền không thay đổi ăn uống Đêm không thể say dốc, liền đánh đồng đem bệnh nhân hại chết Dược lý nếu dùng làm nhân sinh đạo lý Đó chính là nhìn như rất tốt bộ vật, không nhất định thi hợp tất cả mọi người Muốn cho người khác một vật Đầu tiên phải xem Người khác có cần cái gì Người khác cần đồ vật thì mới là đồ tốt Người khác không cần đồ vật Mình có hảo tâm áp đặt cho người ta Rất có thể là sẽ hại người ta Một cái hảo đại phu Khả năng không tinh thông nhân tình thế sự Nhưng nhất định phải minh bạch Âm dương đạo lý Trường sinh tùy thân mang rất nhiều lương khô Hắn sức ăn cũng không phải lớn Một ngày nửa cái bánh nướng là đủ Thời tiết khô giáo rét lạnh, bánh nướng cũng không dễ dàng hư hỏng. Còn có, hắn từ sơn thôn lớn lên, có thể từ trong rừng tìm kiếm rễ cỏ có thể ăn. Thường thấy nhất chính là hạnh lá sa sâm cùng cây cắt cánh. Người phía trước tục xưng là lão mẫu kê nhục, người sau tục xưng là quang quân đầu. Rễ cây dài rộng, có thể ăn mà cũng không có mùi gì khác. Ngoài ra, hắn còn sẽ câu cá bắt tôm. Trên người hắn có một viên đá đánh lửa, Còn có nửa túi muối ăn Sinh kế không có vấn đề gì Chẳng qua hắn rất ít khi nhóm lửa Bởi vì lo lắng Khói bốc lên sẽ bại lộ hành tung của mình Chỉ là ngẫu nhiên Tại lúc giữa trưa Trống chất đống lửa Thêm vào đó cũng đều là củi khô Tận lực giảm bớt sương mù Ở lại người khác rời nhà lâu Liền không tránh khỏi nhớ nhà Nhưng hắn một mực một thân một mình Chỉ có lão hoàng làm bạn Lão Hoàng sau khi chết, hắn lại không bận tâm. Sống một mình sơn dã cũng không cảm giác tịch mịch. Chỉ là ngẫu nhiên, sẽ vì đám người bao đột lỗ mà lo lắng. Không biết bọn họ thân tại chỗ nào, cảnh ngộ ra sao. Xác định đem quyển thượng hoàn toàn nhớ kỹ. Trường sinh liền đem quyển sách này, cho một mồi lửa. Mấy thứ này nếu bị người khác chứng kiến, sẽ bại lộ thân phận của hắn, cùng mang đến tai họa. Quyển hạ trường sinh nhìn vô cùng chậm. Đối với quyển thượng, hắn ôm thôi diễn học tập tâm tính. Nhưng quyển hạ, hắn đem làm nghiệm chứng cùng khảo nghiệm. Hắn gọt ra một phiến gỗ, đem trang sách che khuất. Chỉ nhìn từ phía bên phải triệu chứng, không nhìn bên trái dược phương. Căn cứ triệu chứng từ trong đầu cân nhắc pha trộn cho cân đối. Kê đơn thuốc, nghiêm túc suy diễn sau đó dịch chuyển phiến gỗ. Lại nhìn tôn chân nhân kê đơn thuốc và tiến hành so sánh. phải trang đầu... Hắn nghĩ ra Dược Phương cùng Tôn chân Nhân Dược Phương có khác biệt rất lớn Tôn chân Nhân chính là thần y Kê đơn thuốc chắc chắn sẽ không có vấn đề Có chỗ bất đồng Tự nhiên là do bản thân hắn Kê đơn thuốc có khuyết điểm Cũng loại tâm tính này mà suy diễn cân nhắc tra tìm tranh lệch Không tiếc tốn thời gian phí não Cũng muốn minh bạch Tôn chân Nhân vì cái gì lại hạ dược như vậy Biện pháp này Là biện pháp hao phí tâm huyết nhất Cũng là biện pháp Tiến bộ nhanh nhất Kỳ hoàng chi thuật tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh Ngoài mừng rỡ Trường sinh cũng còn có cảm xúc khác Sở dĩ tiến bộ thần tốc có hai nguyên nhân Một là bản thân hắn thông minh dụng tâm Hai là được lợi ích Nhờ dược vương tôn chân nhân Không tính động dìu dắt Tôn chân nhân là chân chính kỳ hoàng thánh thủ Có như thế tiên sinh Hắn có thể tiến bộ thần tốc Đến 5 trang tiếp theo Trường sinh mở ra dược phương, vậy mà cùng trong sách dược phương đại khái giống nhau. Chỉ là trong đó mới vị phụ dược kém vài phần. Điều này làm hắn mừng rỡ như điên. Mở ra thành công dược phương, cũng không chỉ cho thấy dược phương này có thể chữa chứng bệnh một cách chính xác, mà còn có nghĩa hắn có thể tại mấy nghìn binh sĩ trong đó chuẩn xác chọn ra 10 cái có thể ra khỏi thành nganh địch. Sau lần đó, mỗi một tờ, trường sinh đều có thể Trong 10 cái bệnh lệ, phối đúng mấy cái dược phương, chính xác số lần cũng ngày càng tăng nhiều. Dược vật nhiều lượng cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Lúc đầu thì kém vài phần, đến cuối cùng thậm chí một phần cũng không sai. Đến khi quyền hạ chỉ còn một nửa, chứng sinh đã có thể làm được 10 phát chung chín. Không nhiều chuẩn xác một lần, cũng không vấn đề lớn, chỉ là phụ dược dùng bất đồng. Hắn dùng chính là ba lượng cam thảo, mà tôi chân nhân dùng, chính là hai lượng hoàng cầm hoàng Cầm cùng cam thảo đều là thanh nhiệt giải độc công hiệu không sai biệt lắm dùng người nào làm chủ dược giúp đỡ khác biệt cũng không lớn nếu như đổi lại người khác nhất định sẽ cho qua không làm tra cứu nhưng trường sinh thì không chịu lúc này hàn đối với kỳ hoàng tri thuật đã có nhiều hiểu rõ hiểu rõ càng sâu tâm tồn kính sợ dùng dược chính là hạ độc qua loa không thể Hắn nhất định cần phải làm rõ Tôn Trân Nhân vì cái gì dùng hoàng cầm Mà lại không cần cam thảo Suy diễn thật lâu Thì chung làm không rõ hai loại khác biệt Hoàng cầm cùng cam thảo Đều có thể bổ tì ích khí Thanh nhiệt giải độc Dược hiệu cực kỳ tương tự Suy nghĩ suy diễn là điều gây mệt người nhất Nghĩ đến cuối cùng Trường sinh thậm chí trong lòng buồn bực choáng đầu Dù vậy hắn cũng không buông tha Nhân mạng là không phải chuyện đùa Nhất định cần phải làm được, đã tốt thì phải tốt hơn. Khổ tư thật lâu, Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Xét về kinh mạch, hoàng cầm chủ tẩu phế kinh mà cam thảo chủ tẩu tâm kinh. Hoàng cầm so với cam thảo nhiều hơn đồng dạng không hiệu chính là cầm máu. Lâu ho khan, phổi tất nhiên bị thương. Thanh nhiệt giải độc, đồng thời cũng dùng cầm máu có tác dụng. Suy nghĩ minh bạch trong đó, trường sinh đối với tôn chân nhân, Bội phục sát đất, cao thủ liền đúng là cao thủ. Không phục không được, hạ bút thành văn, chu đáo không chê vào đâu được. Đợi đến lúc quyền hạ còn thừa lại ba trang, chứng sinh đã có thể làm được 10 phát, trúng cả 10. Phối dược liều lượng, chút ít không sai. Cụ thể từ trong núi chờ đợi bao lâu hắn đã nhớ không được, bánh nướng sớm đã ăn xong, trong đồng nước tôm cá cũng bị hắn ăn sạch sẽ. Nguyên bản, nhánh cây lúc đầu cũng đã dài ra làn xanh, Đến lúc này, trường sinh biết rõ bản thân cần phải đi Nếu không đi, trong núi bụi gai sẽ dài ra Mưa cũng sẽ nhiều lần, xà trùng cũng sẽ nhiều hơn Cuối cùng ba trang chỉ còn một đơn thuốc xảy ra vấn đề Cũng là nhỏ nhất khác biệt Theo thường lệ còn tiến hành suy diễn Chẳng qua tâm tính bất đồng, lâu đẩy không xuống Hắn thậm chí hoài nghi tôn chân nhân có phải hay không Thời điểm viết có xuất hiện viết nhầm Chẳng qua cuối cùng, hắn vẫn còn phát hiện Bản thân xảy ra vấn đề Tôn chân nhân sở dĩ dùng bạch phục linh Mà không phải là phục linh Chính là vì cái đơn thuốc này Chỉ thích hợp cho phụ nhân sử dụng Mà bạch phục linh Chẳng những có thể dùng để bình tâm an thần mà còn có thể đẹp da thịt trắng Nghĩ minh bạch nguyên do sau đó Trường sinh đưa tay vỗ đầu Ở một phương diện Có thành tựu hơn người Nhất định là có chỗ hơn người Đối với những thứ này Con người nhất định phải có tâm tồn kính sợ Sau khi giả soát lại, các chứng bệnh hợp với dược phương sau đó, trường sinh liền đem thiên kim dược phương quyển hạ, cũng cho một mồi lửa. Kỳ thực, thiên kim dược phương bên trong ghi chép chứng bệnh, cùng dược phương không bao hàm tất cả các chứng bệnh, cùng nghi nan tạp chứng. Ất quá, đối với những cái trong sách không ghi chép chứng bệnh, hẳn là cũng không thúc thủ vô sách. Bởi vì kỳ hoàng chi thuật, từ đây suy ra mà biết, đơn giản là biện chứng thi trị. Xét tình hình cụ thể, pha trộn cho cân đối Trường sinh chuẩn bị đi Chẳng qua khởi hành trước đó Hắn còn có một số việc cần phải làm Bộ y phục binh sĩ Tự nhiên là không thể mặc Cần phải tiêu hủy Cái hộp gỗ để đựng hồi thiêm kinh dan Cũng không thể tùy thân mang theo Trước đây Hắn đã từng xem qua trong hộp gỗ đan dược Bên trong tổng cộng có 9 miếng Sáp phong bao quanh đan dược Phía dưới cùng Một loạt là 3 miếng giải độc đan dược đều là có lục sắc. Chẳng qua màu sắc sâu cạn có chỗ khác biệt. Hộp gỗ tầng ngăn bên trên có chữ, màu xanh nhạt tên là giải độc đan, lục sắc tên là giải độc linh đan, màu xanh đậm tên là giải độc kim đan. Hàng thứ hai là chữa thương đan dược, đều là hồng sắc, đỏ nhạt tên chữa thương đan, hồng sắc tên là chữa thương ngân đan, hồng đậm chính là chữa thương kim đan. Trên cùng là ba miếng hồi thiên kéo dài tính mạng đan dược. Màu vàng nhạt là hồi thiên đan, màu trắng là hồi thiên ngân đan, màu vàng kim chính là hắn nhất định cần phải đưa đến các tạo sơn, hồi thiên kim đan. Chầm ngâm sau đó, trường sinh từ trong hổm gỗ lấy ra bốn mai đan dược, phân biệt là giải độc đan, chữ thương đan, hồi thiên đan cùng hồi thiên kim đan. Ba miếng trước là hắn vì chính mình chuẩn bị, đường đi các tạo sơn đường xá xa xôi, không tránh khỏi tao ngộ các loại ngoài ý muốn. Mặc dù hắn am hiểu, kỳ hoàng chi thuật, mũi hiểm sau đó cũng không kịp phối dược tự cứu. Ba mai đam dược này đều là thánh dược, nhất định cần phải mang trên người để phòng bị lúc bất thường. Chui hàn nguyệt đao cũng không thể mang theo người. Hắn không biết võ công, ẩn dấu hành tung là tốt nhất tự bảo vệ mình phương thức. Mang trường đao ở bên người tệ lớn hơn lợi. Hắn có một thói quen, tạm thời không dùng được đồ vật liền sẽ giấu đi, Hắn không bỏ được đem trường đao chôn xuống dưới đất, liền từ phụ cận tìm quả cây chết, đem trường đao dấu kỹ vào thân cây. Chẳng qua dấu kỹ sau đó, hắn lại thay đổi chủ ý, không thể giấu ở trong cây chết, vạn nhất bị hương nhân chém, trường đao chẳng phải là sẽ đánh mất hay sao? Nếu giấu ở trong thân cây còn sống, Hàn Nguyệt đao sắc bén dị thường, liền cắt thân cây rất dễ dàng. Ngoại trừ trường đao hộp gỗ, trên người hắn còn có một cây sáo. Đây là vũ điện chân cung đưa cho hắn, trước mắt cũng không thể mang ở trên người, cùng trường đao hộp gỗ cất vào bên trong cây. Giấu kỹ thời điểm, trường sinh từ trong thạch động ngủ một đêm cuối cùng, đến thời điểm thẳng sáng, hắn liền khởi hành lên đường. Trường sinh chương 40 Hướng Tây đi đường Trước đây trường sinh một mực, mực ở đầm nước phụ cận hoạt động Cũng không hướng nơi xa đi Khởi hành sau đó mới phát hiện Bụi gai cỏ dại đã lớn lên rất cao Từ rừng đi ra hành tẩu liền có nhiều trở ngại Một kênh giờ cũng không đi được mấy dặm đường Dựa theo loại tốc độ này Sợ già đến cuối năm cũng không thể đi tới du châu Bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi rừng cây Đi lên trên đường Lò trước lo sau Thận trọng đi lên phía trước Trường sinh tùy thân Mang theo một cái bao phục Bên trong bao Quần áo còn có một bộ Để tắm rửa có một cái bao phục Thấy thế nào Đều giống như Người xứ khác đi đường Muốn đem bao phục ném đi Lại không bỏ được Từ đây Đến các tạo sơn Nhanh nhất cũng phải 3 tháng Dù sao cũng cần phải có Một bộ quần áo Để tắm rửa Tăng lúc trần trừ xoắn suýt Lại phát hiện phía trước Trên đường có người Chăm chú nhìn kỹ Là một thiếu niên cõng củi Người này tuổi tác cùng hắn tương tự Khoảng tầm 13-14 tuổi Quần áo lăm lũ Chân mang một đôi giày rơm Phía sau có cõng một bó củi Chứng kiến thiếu niên đốn củi Trường sinh kế chạy lên áo Vốn phải đi 3 bước Thì bước làm hai Bắt kịp thiếu niên kia Liền cùng hắn tán gẫu trò chuyện Thiếu niên kia liền ở thôn phụ cận Lần này dậy sớm Lên núi đốn củi Ngắn ngủi tàn gẫu sau đó Trường sinh liền biết Hiện tại chính là tháng 5 thượng tuần Nguyên lai like, Mình đã ở trong núi chờ đợi hơn 3 tháng Sau khi thương nghị Thiếu niên kia liền đem đao bồ củi Cùng cõng củi giao cho trường sinh Mà trường sinh thì đem bao phục Kể cả bên trong bộ quần áo Để đổi giặt giao cho thiếu niên kia Lúc này thời điểm y phục Vô cùng quý giá Một bộ bảy thành mới quần áo, đổi đem cũ nát đau bùa củi cùng một bó củi, thì thiếu niên kia là đã chiếm tiện nghi. Mặc dù thiếu niên kia không chịu thiệt, trường sinh vẫn cứ từ bên hông, lấy ra hai văn tiền đưa cho hắn. Trên người hắn còn có hơn 60 văn tiền, ăn mặc tiết kiệm, hẳn là có thể kiên trì đến nơi phải đến. Đốn củi thiếu niên vui mừng tiếp nhận tiền đồng. Thiên ân vạn tạ, giúp đỡ trường sinh đeo củi đi ra vài dặm, Đến chỗ lối rẽ về thôn Hắn mới đem củi giao cho trường sinh Trên người thiếu niên Còn có nửa cái bánh ngô Thấy trường sinh không mang lương khô Cũng liền đem nửa cái bánh ngô đưa cho hắn Có bộ trang phục này Và đạo cụ Trường sinh trong lòng an tâm hơn nhiều Hắn giúp cuộc có thể quang minh chính đại Từ trên đường đi lại Một tên nông nhân vác củi về nhà Là sẽ không làm cho người ta sinh nghi Bó củi này rất là trầm trọng Trường sinh vác đi Có chút cố hết sức, vốn định thao xuống một ít, ngẫm nghĩ sau đó lại bỏ đi suy nghĩ này. Nếu là vác củi quá ít, bị người có lòng chứng kiến, hẳn là sẽ nghi ngờ. Vì vậy vẫn nên cõng, phụ trọng đi xa trong lòng an tâm. Đi ra hơn 10 dặm, trường sinh vẫn quyết định thao xuống bó củi kia. Cái bó củi này phần lớn là nhánh cây, chặt từ trên cây sống. Quá là nặng, toàn bộ đổi thành cây củi thân chết. Củi bó so với trước càng lớn, nhưng trọng lượng chỉ còn khoảng một nửa. Lại đi vài dặm, trường sinh lại dừng lại. Hắn từ bên đường trong rừng cây phát hiện một gốc cây ngô đồng. Ngô đồng tháng 5 nở hoa, lúc này cây ngô đồng kia đang nở đầy hồng nhạt và hoa. Cây ngô đồng đó hoa là có thể ăn, trong đó có hoa mật. Bắt đầu ăn có thể có chút vừa miệng, chỉ là vật này lợi thấp, thông tiện, ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Hắn đáo hoa ngô đồng là thứ yếu Trường sinh chủ yếu nghĩ chặt một đoạn nhánh cây Bởi vì Nhánh cây ngô đồng là rỗng ruột Có thể giấu đồ vật Mới đầu hắn chặt đầu chặt đuôi Chém được một đoạn Ngô đồng cành cây Quan sát sau đó cảm thấy không ổn Hai đầu đều có đứt gãy Dễ dàng bị người phát hiện manh mối Vì vậy hắn đem đoạn nhánh cây này ném đi Một lần nữa lựa chọn Một cái cây khác Từ phía dưới chém đứt Đầu trên bảo trì nguyên dạng Như vậy liền chỉ có một đầu bị đứt gãy Làm gậy để chống Thì không dễ dàng bị người khác phát hiện dị thường Đem bốn mai đan dược Cùng chút ít vàng còn sót lại Toàn bộ nhét vào trong nhánh cây Sau đó dùng màu gỗ Nhét chặt vào lỗ hồng Như vậy liền an tâm Trừ những tiền đồng kia Trên hệ hạn lúc này Không còn đồ làm cho người ta sinh nghi An tâm đồng thời cũng có chút lo lắng Đó chính là nhánh cây ở chính giữa lỗ thủng là tròn dẹp. Trước đi trên đường, lớp đầy đan dược thời điểm, mấy mai đan dược sắp phong đều bị mài đi một ít. Không còn là hình tròn, mà hơi hiện ra hình bầu dục Nếu phòng ẩm ướt không tốt, sẽ bị thụ ảnh hưởng. Cùng với trước đó phóng ngựa chạy như điên so sánh, lúc này hắn từng bước một di chuyển trên con đường liền lộ ra dị thường chậm chạp. Nhưng trường sinh cũng không cảm giác buồn tẻ. Bởi vì tại lúc đi đường, hắn mực mực từ trong đầu nhớ lại thiên kim dược phương quyển thượng Đem bên trong thu lại bệnh chứng cùng tương ứng dược phương lần nữa cắt tiểm một lần Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy được thôn trang Chẳng qua, đại bộ phận thôn trang đều là gạch vỡ tường đổ Một bộ đổ nát cảnh tượng Nếu như chỉ là nạn đói, chắc có lẽ sẽ không xuất hiện loại này tình huống Những năm gần đây, chiến loại nổi lên bốn phía Người tranh ta đoạt, thành trì hương thôn lại đồi chủ Thôn xóm đổ nát rất có thể là do chiến loạn gây nên Đi một ngày Một người buôn bán nhỏ cũng không nhìn thấy Chỉ có mấy cái cưỡi ngựa binh lính Chạy như tên bay vụt qua Còn có mấy cái chạy nạn nạn dân Nhiều thì 10 người Ít thì 23 người Lúc chạm vạng tối Trường sinh lại gặp mấy cái nạn dân Mấy tên nạn dân này hẳn là Người cùng một nhà Bao gồm một đôi lão phu phụ Một cái 14-15 tuổi thiếu niên còn có một cái 7-8 tuổi 2 đồng. Đôi lão phụ phụ kia tuổi tác không lớn, khoảng trừng chưa tới 40, sở dĩ trông có vẻ già, không thể nghi ngờ là do quá độ lao động, tăng thêm bụng ăn không no gây nên. Già trẻ 4 người, xanh sao vàng vọt, hình dung tiểu tụy, lẫn nhau dìu đỡ, cất bước khó khăn. Trường sinh sống một mình mấy tháng, thật lâu không có cùng người nói chuyện, mắt thấy sắc trời đã tối, mấy người còn không tìm được nơi tà túc, Liền cùng bọn họ đi cùng một chỗ Nói chuyện tán gẫu Bốn người này Đích xác là người cùng một nhà Và cũng là người chạy nạn Thời kỳ giáp hạt Bụng ăn không no Cũng không đủ để làm cho bọn hắn sang rời quê hương Mà quan phủ siêu cao thuế nặng Chính là điểm chết người nhất Giao không nổi Thuế khóa địa tô Liền muốn dùng vật để bù lên Không có gì có thể đưa lên Liền sẽ bị bắt vào đại lao Lúc nào bổ sung thuế khóa Thì lúc đấy thả người Bổ sung không nổi Thì phải chết ở trong đại lao Trốn tới không nhất định còn có đường sống Nhưng lưu lại cũng chỉ có một đường chết Chạy nạn Thực ra là để tránh lao ngục tai ương Sinh ra đồng tình Trường sinh cũng có nhiều nghi hoặc Hỏi thăm bọn họ Vì cái gì không hứng núi để đi Từ trong núi còn có thể tìm được đồ ăn Giống như thế này Chẳng có mục đích đi Thì có thể từ nơi nào mà được đến đồ ăn Đạo Hàn kia bất đắc dĩ thở dài, chỉ nói Bọn họ cũng nghĩ trốn vào trong núi Nhưng trong núi nhiều xà trùng mãnh thú, nguy hiểm vô cùng Hơn nữa trong núi cũng không có ngũ cốc lương thực Chỉ ăn rau dại cũng khó có thể sống tại Đạo Hàn nói xong, trường sinh cũng không biết nói gì nữa Hắn có thể từ trong núi tìm được đồ ăn Không biểu thị người khác cũng có thể Đại bộ phận người chỉ nhận thức được một vài loại rau dại Mà chỉ dùng rau dại lót dạ Người sẽ xanh sao vàng vọt, từ chi xương vù Trong lúc nói chuyện Trường sinh phát hiện Ở phía trước phen đường Có một mảnh tường đổ gạch vỡ Trước đây hắn đã tưởng cùng ba đồ lỗ đám người Nhiều lần đánh cướp dịch trạm Quen thuộc dịch trạm bố cục Nhìn viện lạc kết cấu hẳn là một chỗ bỏ hoang dịch trạm Đến được chỗ gần Quả nhiên là một chỗ bỏ hoang dịch trạm Trước đây hẳn là bị cháy qua Đại bộ phận phòng xá đều đã bị sụp xuống Chỉ còn có hai nơi xương phòng là còn có nóc nhà Phía đông xương phòng bảo tồn tốt hơn Đã bị nạn dân chiếm dụng Trường sinh lúc này Liền đi vào phía tây xương phòng Gia đình bốn miệng kia Cũng do dự Nhưng sau đó cũng theo tiến đến Các người tại đây Nghỉ ngơi một chút Ta đi ra ngoài tìm chút đồ ăn Trường sinh bỏ xuống củi Xoay người rời khỏi thừa dịp trời còn chưa tối Trường sinh liền từ trong núi, tìm kiếm khắp nơi. Ở những nơi có đại thụ, thường thường tìm không thấy có thể ăn được đồ vật. Giống như là phiên bạch thảo, cây cắt cánh, sa sâm, các loại có thể ăn được, thì sinh trưởng ở hướng mặt trời nhiều đá, cỏ dại thấp bé. Màn đêm triệt để hàng lâm, trường sinh thắng lợi trở về. Tay trái mang theo một chuỗi phiên bạch thảo, tay phải cầm lấy một bả cây cắt cánh. Dưới nách còn kẹp lấy một căn rễ cây dài bốn thước. Trường sinh mang về đồ vật, lao hán một nhà chỉ nhận thức được cây cắt cánh. Phiên mạch Thảo cùng với căn quái dị rễ cây kia, bọn họ đều không nhận ra. Sau khi đốt lên đống lửa, trường sinh bắt đầu thanh lý mang về đồ vật. Gia đình kia có mang theo gồm xứ, bỏ gốm. Phiên mạch Thảo cùng cây cắt cánh, nên dùng để nấu lên. Mà căn quái dị rễ cây, Thì cắt số một đoạn Vùi vào trong lửa Ở dưới bùn đất Sau nửa canh giờ Đống lửa yếu bớt Trường sinh đẩy ra than lửa Đem đoạn dễ cây đào lên Kỳ thực vật này không phải là dễ cây Mà là một loại tên là dễ sắn dược vật Mặc dù vỏ ngoài biến thành màu đen Bên trong nhưng là dày đặc thịt trắng Trường sinh đem đoạn nướng chín dễ sắn Chém làm 5 đoạn Tự lấy một đoạn Còn lại phân cho nhà kia bốn miệng Mỗi người nửa cân có thừa Hộ nạn dân kia Lần đầu ăn loại vật này Mới đầu chỉ là cảm giác mùi có chút mê người Đợi đến lúc bóc đi vào ngoài Cẩn thận thử nghiệm mới phát hiện vào miệng rất là thơm ngọt Vừa mềm bờ Thậm chí là còn hơn được cả gạo cơm Mắt thấy mấy người ăn như hổ đói Trường sinh tâm tình thật tốt Nhất là tại chúng nhân hưng hắn Luôn miệng nói tạ Hắn càng cảm thấy vui mừng Trước khi gặp được lâm đạo trưởng Hắn trong thôn Cũng thường xuyên bang trợ người khác Nhưng chưa bao giờ đổi lấy Thân thiện cùng cảm tạ Toàn bộ trong thôn Chỉ có tiểu nhị nữ Là đối với hắn tâm tồn thiện ý Trừ vui mừng Trường sinh còn có một tia cuộn mách Cùng một chút khẩn trương Hắn sớm liền phát hiện ra được Cái tên 14-15 tuổi thiếu niên kia Cũng không phải chân chính nam tử Mà là một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục nam nhân và nữ tử kia lúc này đang dùng ánh mắt khác thường để nhìn về phía hắn Trường sinh, chương 41, dân chúng lầm than Trường sinh bị nữ hài kia nhìn đến có chút cảm thấy khó xử, liền đứng dậy đi đến hướng Tây Nam, ở trong chỗ tối im lặng ăn uống. Gia đình kia được trường sinh ân huệ, trong lòng cảm kích, thấy trường sinh không chăn nệm, liền kêu đứa bé, đem tấm thảm duy nhất còn lại, đưa tới. Trường sinh tự nhiên cũng không cần, khoát tay trối từ, lại để cho đứa bé kia đem thảm cầm trở về. Nhận người ân huệ, lại không biết lấy gì để báo đáp. Gia đình Lão Hán chỉ có thể thân thiết cùng trường sinh nói chuyện, hỏi thăm hắn từ nơi nào đến, muốn hướng nơi nào. Trường sinh tự nhiên không thể chi tiết bẩm báo. Chính là nói từ phía Nam đến, muốn hướng Du Châu nương nhỏ họ hàng. Lão Hán một nhà họ điền là từ Tế Châu đến, lại nói tiếp coi như nửa cái đồng hương. Đang lúc nói chuyện có người đi vào, trường sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới. Là một phụ nhân quần áo lam lũ Trong ngực còn bọc lấy Một cái chưa cay sữa hài nhi Trong tay bưng lấy một cái bát xứ Vẻ mặt lùng túng muốn nói lại thôi Bỏ hoang dịch trạng Ngoại trừ bọn họ Đông xương còn có mấy cái nạn dân Người này không thể nghi ngờ Là từ phía đông xương đi tới Trường sinh biết rõ người này ý đồ đến Liền thẳng thân đứng dậy Đi tới cửa Liền đem trong tay nửa khối dễ sắn đặt vào trong bát của phụ nhân kia. Phụ nhân kia được đồ ăn, thiên ân vạn tạ, đang muốn xoay người rời khỏi. Trường sinh lại hô rừng nàng. Phụ nhân kia cũng không rõ ràng cho lắm, kinh khiếp quay đầu. Cái dễ sắn kia, lúc trước mang về vẫn còn hơn phân nửa. Trường sinh đi qua, liền lấy ra, đem cho phụ nhân kia. Ăn sống cũng được. Mắt thấy trường sinh như thế hào phóng, phụ nhân kia cực kỳ giật mình, ngạc nhiên một lát. Liền bịch quỷ xuống Cuốn quyết dập đầu Chứng sinh thế thế gấp vội vươn tay đem nàng vịn lên Nhìn thấy hài Nhi Trong ngực của phụ nhân kia Đầu lâu to lớn Hai hàng lông mày rủ xuống Hai mắt đã vô thần Biết rõ là sắp thấp thở Đã vô lực hồi thiên Trong lòng thương cảm bất đắc dĩ lắc đầu Thấy phụ nhân kia mang tức ăn trở về Những đồng bạn còn lại của phụ nhân Cũng gấp bận bịu chạy qua nói lời cảm tạ Trường sinh chưa bao giờ trải qua loại này chẳng diện, có nhiều khẩn trương, kiên trì qua loa ứng đối, thẳng đến khi chúng nhân đứng dậy rời đi mới âm thầm thở nhẹ. Sau khi tiễn đưa đối diện nạn dân, trường sinh xoay người lại, chỉ thấy Điển Lão Hán một nhà trong ánh mắt có nhiều nghi hoặc không bỏ. Đoán được bọn họ trong lòng đang suy nghĩ gì, trường sinh liền mở miệng nói, bọn họ cũng không có đồ ăn, đưa cho bọn họ, chúng ta ngày mai liền tìm thêm. Còn có thể tìm tới sao để lão Hán cẩn thận từng ly từng tí Có thể Trường sinh trở lại góc ngồi xuống Tâm tình của Hán rất là trầm trọng Trước đó hắn vẫn cho là mình Đã đủ thảm Sau khi ra ngoài mới phát hiện So với chính mình thảm hơn còn có khối người hắn ít nhất có thể kiếm ăn sống tạm Chút ít nạn dân Tha ra đáy khẩu chưa cái ruộng cái gì cũng không biết Liền sống tạm cũng không thể Bụng đói kêu vang ăn bữa hôm nay Lò bữa ngày mai Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Trường sinh bị tiếng khóc bừng tỉnh Tiếng khóc là từ phía đông xương phòng chuyển đến Không cần hỏi Phụ nhân kia trong ngực Hải tử đã chết Trường sinh không muốn nhìn chút tràng diện này đứng dậy đi ra ngoài Điền lão hán một nhà thấy hắn rời khỏi Cũng vội vàng đi theo Trường sinh vốn là muốn ra ngoài Hít thở không khí Thấy điền lão hán một nhà đi theo ra ngoài Liền trực tiếp lên đường Lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, trên đường còn có sương mù quanh quẩn. Trường sinh đi đường không tiện, đi cũng không nhanh, điền lão hám một nhà cũng không tốn sức. Cùng nạn dân đi cùng một chỗ, trường sinh cũng không cần phải giả trang tiểu phu. Đi đường thời điểm nhìn quanh quan sát, lưu tâm tìm kiếm. Trong núi tìm thực vật cũng đòi hỏi kỹ xảo. Nơi có cây cối quá tươi, thì rau dại có thể ăn liền ít. Cỏ chanh quá rậm rạc, thì có thể ăn rau dại cũng không nhiều. Phía dưới đều là xốp giòn đá, phía trên thổ chất phỉ nhiêu địa phương mới có nhiều đồ vật có thể ăn. Còn có chính là nhìn hoa, cái cắt cánh là có màu lam hoa, rau cúc vàng là hoa màu vàng, chẳng qua rau tươi, rau cúc vàng là có độc, nhất định cần phải phơi khô sau đó mới có thể ăn. Trước mắt mùa này còn có cây nấm, mộc nhĩ chủ yếu sinh trưởng ở trên cây du, cây hòe, dương thụ, Tùng nấm chủ yếu ở trong rừng tùng Còn có một chút không biết tên cây nấm Phán đoán chúng nó có phải hay không có độc cũng rất đơn giản Liền thấy bọn chúng có côn trùng sống hay không Nếu như có côn trùng sống, Liền có thể ăn Trường sinh cũng không tàng tư Thời điểm tìm kiếm cũng sẽ mang theo Liền ra da tỉ đệ Thời điểm đào mốc cũng sẽ truyền thụ chỉ điểm Cáo chi bọn họ như thế nào tìm kiếm phân biệt Hắn không có khả năng một mực cùng bọn họ đồng hành Ngày khác tách ra, hắn hy vọng hộ nạn dân này còn có thể có đường sống Dễ sắn là thượng hạ món chính Nhưng dễ sắn cũng ít khi thấy Cũng may hắn không tìm được dễ sắn Nhưng lại tìm được một phiến cây gừng tây cùng nêm nương Điền Lão Hán một nhà hết sức vui mừng Cùng một chỗ động thủ, đào khoét chứa vào Sau đó mấy ngày, trường sinh một mực cùng Điền Lão Hán một nhà Ở cùng một chỗ Trên đường vừa đi vừa ngừng Tốc độ bị ảnh hưởng lớn Nhưng hắn cũng không vội Hắn tinh thông dược lý Tìm được mấy vị tiêu sưng giải độc dược thảo cho bọn hắn nấu chín uống Để chữa những phết sưng phù Do bọn hắn thời gian dài dùng rau dại thức ăn Cây tể thái, cây dương sỉ Rau đắng các loại rau dại Đại bộ phận đều có tiểu độc ngẫu nhiên ăn một ít thì không đáng ngại Thường xuyên ăn thì sẽ trúng độc Một nhà điền lão hán Từ khi gặp trường sinh Thời gian tốt hơn rất nhiều. Trường sinh tìm được giao dại thì có thể chắc bụng lót dạ. Kể cả không có túc gạo cũng có thể ăn no. Mắt thấy trường sinh mặc dù chân cả nhắc nhưng cũng có bản lĩnh. Có thể tại loạn thế mưu sinh. Điền lão hán liền hưu ý vô ý. Hỏi thăm hắn đã từng có định giao khôn sự. Nếu là không biết nội tình trường sinh liền lời ngay nói thật. Nhưng hắn đã biết điền ra có một cô nương đoán được điền lão hán dụng ý liền giả thuyết lúc nhỏ đã có đính hôn. Lần này hướng Du Châu chính là một nâng tựa, nhạc phụ một nhà. Như vậy, Điển Lã Hán mặc dù có nhiều thất vọng nhưng lại không nhắc lại chuyện này. Mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, mặt trời rực rỡ nhô cao, nhưng trường sinh chung quy cảm giác trên trời sương mù mịt mờ mỗi khi nhìn thấy bên đường có người chết. Trong lòng của hắn sẽ nhiều ra vài phần u ám. Trong ký ức của hắn Mấy năm trước thế đạo cũng không phải như vậy Khi đó Mặc dù cũng không phải là hào cơm không lo Lại cũng không giống như hiện tại Người chết đói khắp nơi Dân chúng lầm than Lại đi mấy ngày Lúc trạm phảng tối Trường sinh cùng điển lão hán Một nhà đi tới phần dương huyện thành Lúc này cổng thành đã đóng Không vào được thành Trường sinh biết chữ Phát hiện trên tường Có dán lấy mấy tấm bố cáo Liền tiến đến quan sát Nguyên lai like trên từng thành dán bố cáo là bố cáo triêu an. Lý Tuần Hiếu không lâu trước đây mới dẹp xong phần dương. Thời điểm công thành thì dân chúng trong thành phần lớn sẽ hiệp trợ quan binh thủ thành, không tránh khỏi có nhiều tử vong. Thành trì đối chủ sau đó, một phương chiến thắng liền muốn yên ổn dân tâm. Liền gọi dân khai hoang, bố cáo lên nói minh bạch. Bổn thành bách tính, không nhắc lại chuyện cũ, an tâm sinh sống. Phạm là chạy nạn đến đây, cũng có thể đi quan phủ lập hồ sơ ngủ lại. Quan phủ sẽ phân công phòng ốc, phát lương chủng, băng trợ nạn dân đặt chân an thân. Điều này đối với Điển Lão Hán một nhà mà nói thì là tin tức tốt. Thời điểm trường sinh đem bố cáo đọc cho bọn hắn nghe, Điển Lão Hán một nhà vô cùng vui sướng. Bọn họ xa rời quê hương đã hơn nửa năm, rốt cuộc đã có chỗ đặt chân. Trường sinh cũng thật cao hứng, hắn thân mang trọng trách. Không có khả năng một mực cùng Điển Lão Hán một nhà đồng hành. Đợi Điển lao Hán một nhà có hộ tịch hắn liền có thể hắn tâm rời khỏi. Bởi vì cổng thành đã đóng chúng nhân chỉ có thể ở ngoài thành tìm kiếm chỗ qua đêm. Trên trời có mây đen làm không tốt thì buổi tối sẽ có trời mưa. Chúng nhân chỉ có thể tìm kiếm phá phòng để cư trú. Viện thành bên ngoài thông thường sẽ có dịch trạng Nghĩa Trang, Miếu Thành Hoàng Dịch trạm bọn họ không đi được Nghĩa trang bọn họ không dám ở Thành đông miếu thành hoàng Là thật tốt lựa chọn Không lâu trước đây Vừa mới phát sinh qua chiến sự Người trông coi miếu thành hoàng Chẳng biết đã đi đâu Miếu thành hoàng không lớn Chỉ có một chỗ chính phòng Cùng một gian tây xương Mắt thấy chính phòng Bên trong tượng đất thành hoàng Đang trợn mắt trừng nhãn Điện lo hán một nhà kinh hãi khiếp đảm Không dám từ trong chính phòng nghỉ ngơi Vội vàng rời khỏi chính phòng đi tới Tây Sương Lúc này nhiệt độ đã trở nên ấm mát Nhưng ban đêm thì lại rất lạnh Chúng nhân phân công Từ khắp nơi tìm kiếm củi Đốt đống lửa Đống lửa vừa mới rơi lên Ngoài miếu liền truyền đến tiếng bức chân Cùng với tiếng bức chân Còn truyền đến tiếng tức giận chửi với thanh âm Nghe được động tĩnh Trường sinh vội vàng đi ra xem xét Lúc này miếu thành hoàng nam tường đã sụp một nửa Đứng ở Tây Sương Có thể chứng kiến ngoài miếu tình huống Chỉ thấy mấy cái đệ tử cái bang Trong tay cầm binh khí Hùng hùng hổ hổ từ cách đó không xa chạy qua Cái bang đệ tử Mặc dù có trang phục ăn mày Nhưng lại rất dễ nhận biết Thứ nhất, bọn họ trước ngực đều có nhiều ít Không đồng nhất miếng vá, vải, màu vàng Thứ hai, bọn họ không có Chán nản cùng khiếp sợ như ăn mày Càng giống như người trong giang hồ Còn có chính là bọn họ thường xuyên Tùy thân mang theo binh khí Nhìn thấy cái bang đệ tử Trường Sinh cũng hít một hơi khí lạnh, nghĩ muốn lui trở về phòng thì đã không kịp, bởi vì ngoài miếu cái bang đệ tử đã nhìn thấy hắn, nhìn thấy Trường Sinh đang hướng phía ngoài nhìn quanh. Một tên cái bang đệ tử có xi mép giơ đầu chửi rủa. Nhìn cái gì? Lại nhìn, ta liền đem trong mắt ngươi móc ra. Nghe được người kia chửi rủa, Trường Sinh gấp vội cúi đầu lui trở về trong nhà. Điền La Hàn đám người cũng nghe được chửi rủa, kinh khiếp nhìn về phía Trường Sinh. Hắn không biết trường sinh kêu cái gì Một mực dùng ân nhân để gọi Tiểu ân nhân Bên ngoài là người nào Không phải người tốt Trường sinh thâm dọng nói ra Cùng lúc đó quay đầu nhìn về phía Điền ra cô nương Điền ra cô nương trước đây vì che sấu thân phận Một mực đầu tóc dối bù Mấy ngày gần đây trung quy hữu ý Vô ý hiển lộ chân thực hình dạ Cũng không hề cố ý bôi hác gương mặt Hơi có chút nhãn lực Đều có thể nhìn ra Nàng là nữ tử Bình tĩnh mà xem xét Thì điền gia cô nương lớn lên Cũng không phải là đẹp đẽ Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nữ tử trẻ tuổi Lo lắng những tên cái bang đệ tử Sinh ra ác ý Chứng sinh vội vàng đưa tay xoa mặt Hám chỉ nàng đem gương mặt bôi đen đi Điền gia cô nương hiểu ý Vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Nhưng đống lửa vừa mới dâng lên Không có cho Dưới tình thế cấp bách Nàng chỉ có thể từ trên mặt đất Nâng lên một bả bụi đất thoa lên trên mặt Điền ra cô nương vừa đem mặt bôi nhọ Bốn cái cái bang đệ tử Liền từ ngoài cửa đi đến Cũng không hướng chính phòng đi Mà trực tiếp hướng Tây Sương chạy qua Lén lén lút nút Người nào Diệm ép lường tiếng quát hỏi Chúng ta là chạy nạn Trường sinh cuối đầu trả lời Chạy nạn à Diệm ép đi lên trước Liền tùm lấy tóc trường sinh Nhìn qua Chắc là không phát hiện gì thường Hắn liền nới lỏng tóc của trường sinh Bắt đầu trên dưới soát người Nếu có tiền bạc Tranh thủ thời gian bỏ ra Dám can đảm tư tàng Một đao chém Trường sinh trên người có hơn 10 văn tiền Hắn không dám mang theo Mà giấu ở dây lưng trong Dế mép lục soát qua loa Không phát hiện ra liền túm lê hắn quảng sang một bên Tiến lên lục soát điền lão hán đám người Điền lão hán đắm người không có đồng nào Hát nhân kia tự nhiên lục xoát không đến Thế nhưng Ở thời điểm lục soát Điền ra cô nương Điền ra cô nương sợ hãi này tránh Tên GMF trong lòng suy nghi Cẩn thận lại lục soát Sau đó dâm tà cười xấu Ai à vận khí tốt Còn có cái nữ tử